Chương 11. Quà hối lộ Nếu Groucher có thể thoát khỏi cái hồ đầy âm binh, thì Harry tin chắc việc bắt lão Möndergaard chỉ tốn vài tiếng đồng hồ là cùng, nên nó lê la khắp nhà suốt cả buổi sáng, trong một tâm trạng mong ngóng căng thẳng. Nhưng Groucher không trở về vào buổi sáng hôm đó, thậm chí đến chiều cũng không. Khi trời tối, Harry cảm thấy nạn lòng và lo lắng. Và bữa ăn tối gồm chủ yếu là món bánh mì mốc, đã bị Hermione thử nhiều kiểu biến hóa, vẫn không xong cũng chẳng giúp được gì. Rachel không trở về vào ngày hôm sau, và hôm sau nữa cũng không về. Tuy nhiên, ở quảng trường bên ngoài ngôi nhà số 12 lại xuất hiện hai kẻ mặc áo choàng và chúng ở lì đó, cho đến tối, và chăm chăm nhìn về phía ngôi nhà mà chúng không thể nhìn thấy. Chắc chắn là bọn tự thần thực tử. Ron nói khi nó, Harry và Hermione dòm ra từ cửa sổ phòng khách. Liệu chúng có biết tụi mình ở đây không? Mình nghĩ là không. Hermione nói, mặc dù cô bé có vẻ sợ hãi. Chứ nếu biết, thì chúng đã phái lão Snape đến mắt tụi mình rồi đúng không? Bồ có cho là lão đã từng đến đây và bị lời nguyền của thầy Moody trói lưỡi không? Có. Hermione nói, chứ không thì lão đã có thể nói cho bọn kia biết cách vô trong này rồi đúng không? Nhưng có lẽ bọn chúng đang canh chừng xem tụi mình có xuất hiện không. Xét cho cùng, chúng biết Harry là chủ căn nhà này. Làm sao chúng? Harry mới mở miệng nói. Không nhớ hả? Vì chút pháp thuật bị bồ kiểm tra mà. Họ tất phải biết chú Sirius để lại căn nhà này cho bồ. Sự hiện diện của bọn tự thần thực tử ở bên ngoài làm tăng thêm tình trạng bất ổn ở trong ngôi nhà số 12. Kể từ lúc có tin nhắn do thần hộ mệnh của ông Whitley đem tới, tụi nó không nghe thêm được tin nào từ bất cứ ai ở ngoài quảng trường Grimoire. Và sự căng thẳng bắt đầu lộ ra, bồn chồn và cáu kỉnh Ron đã phát sinh ra một thói quen phiền nhiễu, là vọc cái tắt sáng trong túi nó. Chuyện này đặc biệt chọc Hermione tức điên lên. Cô bé dứt thì giờ trong khi đợi chờ bằng cách nghiên cứu những chuyện kể của Beetle the Bat và không tán thưởng được cái cách đèn cứ tắt chớp tắt chớp sáng. Bồ có thôi đi không? Cô bé gào lên vào đêm thứ ba kể từ lúc chờ vắng mặt khi tất cả ánh sáng lại bị hút khỏi căn phòng khách thêm một phen nữa. Xin lỗi, xin lỗi. Ron nói, bấm cái tắt sáng để trả lại ánh sáng cho những ngọn đèn. Mình không biết là mình đang làm vậy. Sao bồ không thể kiếm ra việc gì có ích mà làm à? Như việc gì? Đọc chuyện trẻ con à? Ron, thầy đâm bờ đo để lại cho mình cuốn sách này. Và thầy để lại cho mình cái tắt sáng này. Có lẽ mình có nhiệm vụ xài nó. Không chịu nổi chuyện cây gỗ vặt vãnh. Harry lẻn ra khỏi phòng mà không bị hai đứa kia để ý. Nó đi xuống cầu thang vô nhà bếp, nơi nó ghé qua hoài, vì nó chắc chắn đó là nơi Granger có triển vọng tái xuất hiện nhất. Ở giữa trường cầu thang dẫn xuống hành lang, nó nghe có tiếng gõ trên cánh cửa trước, rồi đến tiếng lách cách kim loại và tiếng loạn soạn của dây xích. Mọi dây thần kinh trong cơ thể nó dường như đều căng lên. Nó rút cây đũa phép ra, di chuyển vô bóng tối. Bên cạnh những cái đầu lâu gia tinh và chờ đợi, cánh cửa mở ra, nó thoáng thấy quảng trường được đèn chiếu sáng ở bên ngoài, và một bóng người khoác áo choàng lách vô trong hành lang, rồi khép cánh cửa lại sau lưng. Kẻ đột nhập tiến tới một bước, và giọng thầy mu đi vang lên. Xê vơ, Tiếp theo là cái hình thù bằng bụi, trồi lên từ cuối hành lang, xông vào kẻ đột nhập, giơ cao bàn tay chết. Tôi không phải là kẻ giết cụ của Albert à? Một giọng trầm đáp. Bụi ếm được dạy, hình thù bằng bụi lại nổ banh, để lại một đám mây xám xịt, khiến cho không thể nhận ra kẻ mới đến. Harry chĩa cây đũa phép vào giữa đám bụi đó. Đứng im! Nó quên bén đi là bước chân dung của bà Black, tiếng hét của nó vừa vang lên. bức màn che khuất bà bay giặt ra và bà bắt đầu gào thét. Đồ máu buôn! Và đồ bẩn thiểu làm ô nhục ngôi nhà của ta. Ron và Hermione cùng chạy ảo xuống cầu thang đến sau lưng Harry. Cũng như nó, chúng nó chỉa cây đũa phép vào kẻ chưa biết là ai đang đứng trong hành lang bên dưới. Tay giờ cao. Quan. Quan tấn công. Thầy là remote đây. Ôi, may phước quá. Hermione nói giọng yếu xìu. Giã cây đũa phép của cô bé qua bà Black, thay vì kẻ mới đến, và cùng với một tiếng đùng vang lên, tấm màn được khép kín trở lại và căn phòng lại lặng im. Ron cũng hạ cây đũa phép của nó xuống, nhưng Harry thì không. "Hãy chứng minh." Nó quát lại. Thầy Lupin tiến vào vùng ánh sáng đèn, hai tay vẫn giơ cao trong tư thế đầu hàng. "Tôi là Remus John Lupin, người sói, đôi khi còn gọi là Moonie." Một trong bốn người chế tạo ra tấm bản đồ đạo tặc, kết hôn với Nymphadora thường được gọi là Ton, là tôi cũng đã dạy con Harry à. Cách tạo ra một thần hộ mệnh nó có hình dạng của một con hưu. Ôi đúng rồi, Harry nói, hạ cây đũa phép của nó xuống. Nhưng con phải kiểm tra đúng không thầy? Nói với tư cách là cựu giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật thắc ám của con. Thầy hoàn toàn đồng ý là các con phải kiểm tra. Ron, Hermione, các con không nên hạ thấp sự phòng vệ của mình. Tụi nó chạy xuống cầu thang về phía thầy, cuốn mình trong lớp áo tràng đi đường màu đen dày cui. Thầy có vẻ kiệt sức, nhưng mừng được gặp tụi nó. Vậy là không có dấu hiệu gì của Snape à? Thầy hỏi. Dạ không, Harry nói. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người vẫn bình an hả thầy? Ừ, thầy Lubin nói. Nhưng chúng ta đang bị theo dõi. Có hai tên tử thần thực tự ngoài kia. Tự con biết. Thầy phải độn thổ vào đúng chóc cái bậc thềm trên cùng ngoài cửa, để chắc chắn bọn chúng không thấy được thầy. Bọn chúng không biết các con ở trong này, chứ nếu biết thầy tin chắc, thì thầy tin chắc chúng sẽ cho nhiều lâu la hơn đến bao vây ngoài kia. Chúng đang bố ráp tất cả những nơi có dấu hiệu liên quan đến con Haria. Chúng ta hãy đi xuống lầu, có nhiều chuyện ta cần nói với các con. Và thầy cũng muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi các con rời hăng sóc. Thầy trò cũng đi xuống nhà bếp, ở đó Hermione chỉa cây đũa phép vào cái bị lò. Một ngọn lửa bùng cháy lên tức thì, nó tạo ảo giác ấm áp cho những bức tường đá ảm đạm Và tỏa ánh sáng lung linh trên cái bàn gỗ dài. Thầy Lupin lôi ra từ bên trong tâm áo khoác choàng đi đường, mấy chai bia bơ, và thầy tròn cùng ngồi xuống. Thầy đã tới đây từ ba ngày trước, nhưng thầy phải tống khứ tên tử thần thực tử theo đuôi thầy. Thầy Lupin nói, sao, các con đến thẳng đây sau đám cưới hả? dạ không, Harry nói, bị đụng đầu hai tên tử thần thực tử ở một quán cà phê trên đường Tottenham Cao, rồi tụi con mới tới đây. Thầy Lupin làm đổ gần hết bia bơ của thầy xuống ngực áo. Cái gì? Tụi nó giải thích chuyện đã xảy ra. Khi tụi nó nói xong, thầy Lupin tỏ vẻ kinh hoàng. Nhưng chúng làm sao lần ra con được nhanh như vậy? Không thể nào lần theo dấu vết bất kỳ người nào độn thổ, trừ khi nắm giữ được họ ngay lúc họ biến mất. Và cũng không có vẻ gì bọn chúng đang dạo chơi trên đường Tottenham cao vào lúc đó đúng không? Harry nói. Tụi con thắc mắc. Hermione ngập ngừng nói. Liệu Harry có thể vẫn còn bùa chuyên nguyên trên người bạn ấy không ạ? Không thể được. Thầy Lupin nói. Ron có vẻ tí tở đắc ý và Harry cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Ngoài ra, nếu Harry vẫn còn bùa chuyên nguyên trên người, thì bọn chúng đã biết chắc nó ở đây phải không nào. Nhưng thầy không thể hiểu. Làm sao mà chúng có thể dò ra con ở đường Tottenham cao? Điều đó đáng lo lắm, thật sự đáng lo. Trông thầy có vẻ hoang mang, nhưng đối với Harry thì vấn đề đó có thể thủng thẳng tính sau. Thầy nói cho tụi con biết với, chuyện gì xảy ra sau khi tụi con đi rồi? Tụi con chẳng nghe được tin tức gì từ khi ba của Ron báo cho tụi con biết gia đình vẫn bình an. À, chú Kinh Ly đã cứu chúng ta. Thầy Lupin nói, nhờ cảnh cáo của chú ấy mà hầu hết các dự đám cưới đã độn thổ trước khi bọn chúng tới. Chúng là tử thân thực tử, hai nhân viên bộ pháp thuật. Hermione chen ngang. Hổ lốn, nhưng thực tế là bọn chúng bây giờ đã đều cùng một ruột. Thầy Lupin nói, có khoảng một nửa tá, nhưng chúng không biết con ở đó, à, Đặc à thơ nghe một tin đồn. Bác Arthur nghe một tin đồn là chúng đã tra tấn ông Screamer để truy ra chỗ ở của con trước khi chúng giết ông. Nếu chuyện đó đúng thì ông ấy đã không phản bội con. Harry nhìn Ron và Hermione, vẻ mặt của tụi nó phản ánh nỗi sững sờ pha lẫn sự truy ơn mà nó cũng cảm thấy trong lòng. Nó chưa bao giờ ưa ông Screamer, nhưng nếu điều thầy Lupin nói là đúng thì hành động cuối cùng của ông là cố gắng bảo vệ Harry. Bọn tự thần thực tử lục xóa thang sóc từ đầu đến đáy, thầy Lupin nói tiếp. Chúng tìm thấy con ba só, nhưng không muốn tới gần, và rồi chúng thẩm vấn tất cả những người còn lại suốt mấy tiếng đồng hồ. Chúng cố mò tin tức về con Haria, nhưng dĩ nhiên không ai ngoại trừ hội biết là con đã ở đó. Trong lúc chúng làm tan hoang đám cưới, nhiều tên tự thần thực tử khác cũng xông vào sục xạo mọi căn nhà có liên hệ với hội ở vùng quê, không ai chết. Thầy nói thêm rất nhanh, đoán trước câu hỏi. Nhưng chúng rất hung hăng, chúng đốt rụi nhà của đây là lớt nhưng các con biết, thầy ấy không có ở đó. Và chúng dùng bùa cực hình đối với gia đình của cô Ton, cũng lại là cố tìm ra chỗ mà các con đi sau khi đến nhà họ. Họ đều bình an, họ sợ, dĩ nhiên rồi, nhưng về mặt khác thì vô sự. Bọn tự thân thực tử vượt qua được tất cả bùa phép bảo vệ sao? Harry hỏi, vẫn còn nhớ những bùa phép đó đã linh nghiệm biết bao trong cái đêm nó rớt xuống khu vườn nhà ba má của cô Ton. Một điều mà con cần nhận thức rõ Hari à, là bọn tử thân thực tự giờ đây đã giành được quyền ở bộ pháp thuật về phe chúng. Thầy Lupin nói, chúng đã có quyền thực hiện những bùa phép dã man mà không sợ bị vạch mặt hay bắt bớ. Chúng tìm cách xuyên thủng mọi bùa phòng vệ mà chúng ta đã ếm chống lại chúng. Và một khi đã vào được bên trong, chúng để lộ ra hết ý đồ vì sao mà chúng đến. Và bọn chúng có thèm đưa ra một cái cớ nào cho việc tra khảo người ta về chỗ ở của Harry không? Hermione hỏi, giọng cô bé sắc đanh lại. À, thầy Lupin nói, thầy ngập ngừng, rồi rút ra một tờ nhật báo tiên tri đã được gấp lại. Đây, thầy vừa nói, vừa đẩy tờ báo ngang qua mặt bàn về phía Harry. Sớm muộn gì thì đằng nào con cũng biết, đó là cái cớ của bọn chúng để săn lùng con. Harry trại bằng tờ báo ra, một cái hình chụp gương mặt nó thiệt to, chiếm hết trang nhất. Nó đọc cái tựa phế trên hình, bị truy nã để điều tra về cái chết của cụ Albert Dumbledore. Ron và Hermione cùng rống lên phẫn nộ. Nhưng Harry không nói gì cả, nó đẩy tờ báo ra, nó không muốn đọc thêm nữa, nó đã biết bài báo sẽ nói gì. Ngoại trừ những người có mặt ở trên đỉnh tháp, lúc cụ Dumbledore chết, thì không ai khác biết được ai đã thực sự giết cụ. Và như Rita Skeeter đã nói với Thế giới Pháp thuật, người ta nhìn thấy Harry chạy ra khỏi hiện trường, ngay sau khi cụ Anbos Dumbledore ngã xuống. Thầy rất tiếc, Harry à. Thầy Lupin nói. Vậy là bọn tử thân thực tử cũng đã thao túng luôn cả tờ nhật báo tiên tri. Hermione giận dữ nói. Thầy Lupin gật đầu. Nhưng chắc chắn người ta hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ? Cuộc đảo tránh đã diễn ra êm thấm và hầu như yên lặng. Thầy Lupin nói. Giải thích chính thức về vụ ám sát ông Fimzer là ông từ chức, thay vào chỗ ông là Pioticnes. Kẻ đã bị ếm lời nguyền độc đoán. Vậy sao Voldemort không tuyên bố hắn là bộ trưởng bộ pháp thuật luôn cho rồi? Ron hỏi. Thầy Lubin bật cười. Hắn không cần làm vậy, Ron à. Hắn là bộ trưởng thực quyền. Nhưng mắc gì hắn phải ngồi sau cái bàn giấy ở bộ chứ. Hù nhìn của hắn Thích Nịt sẽ lo công việc mỗi ngày để Voldemort rảnh tay bằng trướng quyền lực của hắn rộng ra ngoài bộ. Đương nhiên nhiều người suy ra được việc gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Đã có những thay đổi đột ngột trong chính sách của bộ, và nhiều người đang xì xầm rằng Voldemort át đứng sau chuyện đó, nhưng vấn đề là ở chỗ họ xì xầm. Họ không dám tin cậy nhau, không ai biết ai để mà tin. Họ không dám nói ra, sợ rằng sợ nghi ngờ của họ mà đúng thì gia đình họ sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Đúng, Voldemort đang thi hành một âm mưu rất khôn khéo, tự phòng chức cho hắn, có thể khơi dậy sự chống đối công khai giữ nguyên tình trạng nguy tạo và tạo ra sự mập mờ, bất ổn và sợ hãi. Và thay đổi đột ngột này trong chính sách của bộ, Harry nói, bao gồm cả việc cảnh giác với pháp thuật chống lại con thay vì chống lại Voldemort sao? Thầy chắc chắn đó là một phần trong mưu đồ của hắn. Thầy Lupin nói, Và đó là một nước cờ cao tay. Giờ đây cụ Đâm bờ đò đã chết, con đứa trẻ sống sót. Chắc chắn là biểu tượng và ngọn cờ chiêu tập mọi người đối kháng với Voldemort. Nhưng bằng cách ám chỉ con có thể nhúng tay vào cái chết của cụ, Voldemort không chỉ treo giá cái đầu của con, mà còn gieo hoang mang và sợ hãi vào những người có thể sẽ bảo vệ con. Đồng thời, bộ đã khởi động bài trừ phù thủy gốc mất Thầy Lupin chỉ vào tờ Nhật Báo Tiên Tri, xem trang 2. Hermione lật trang báo với vẻ tẩm lợm như lúc cô bé cầm quyển bí mật nghệ thuật thắc ám. Đăng ký phù thủy gốc mức gồ. Bộ pháp thuật thực hiện một cuộc khảo sát về những kẻ gọi là phù thủy gốc mức để hiểu biết hơn cách thức họ đang nắm giữ những bí mật pháp thuật. Nghiên cứu gần đây do sở bí mật thực hiện cho thấy pháp thuật chỉ có thể truyền từ cá nhân này sang cá nhân khác khi phù thủy sinh sản. Vì vậy, Một khi không chứng minh được dòng dõi phù thủy kẻ gọi là phù thủy gốc mất rất có thể đã có được quyền năng pháp thuật bằng cách trộm hay cưỡng đoạt Bộ pháp thuật cương quyết loại bỏ tận gốc bọn cướp quyền năng pháp thuật đó và đến nay đã gửi thư mời cho kẻ gọi là phù thủy gốc mức gồ đến trình diện để được ủy ban đăng ký phù thủy gốc mức gồ mới được bổ nhiệm phỏng vấn người ta sẽ không thể để cho việc này xảy ra Ron nói, việc đó đang xảy ra Ron à, thầy Lubin nói, trong lúc ta đang nói đây, các phụ thủy gốc mất đang bị bố ráp. Nhưng làm sao mà người ta có thể bị coi là trộm cắp pháp thuật được chứ? Ron nói, đó là vấn đề trí tuệ, nếu người ta có thể ăn cắp được pháp thuật thì đâu có ai là ác phụ thủy chứ? Thầy biết, thầy Lubin nói, đằng nào đi nữa. Ai không thể chứng minh mình có ít nhất một người bà con ruột thịt là phù thủy thì người đó bị coi như là đã sở hữu quyền năng pháp thuật bất hợp pháp và phải chịu sự trừng phạt. Ron lướt qua Hermione rồi nói Nếu những phù thủy thuân chủng và gia đình phù thủy Lai chính thức xác nhận một phù thủy gốc mức là thành viên trong gia đình mình thì sao? Con sẽ nói với mọi người Hermione là em họ của con. Hermione nắm tay Ron siết nhẹ. Cảm ơn bồ, Ron à, nhưng mình sẽ không để bồ. Bồ sẽ không còn cách nào khác đâu. Ron vừa hùng hổ nói, vừa giữ chặt lại bàn tay cô bé. Mình sẽ dạy bồ gia phả của mình, để bồ có thể trả lời những chất vấn về dòng dõi. Hermione bật cười sao xuyến. Ron ơi, tụi mình đang đào tẩu với Harry, kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước. Nên mình không nghĩ chuyện đó có gì quan trọng, nếu mình mà quay trở lại trường học, thì có thể khác, mà Voldemort định làm gì với trường Hogwarts? Cô bé hỏi thầy Lupin. Việc theo học giờ đây là cưỡng bách đối với mọi nam nữ phù thủy trẻ. Thầy Lupin đáp. Việc đó được thông báo ngày hôm qua, đó là một thay đổi, bởi vì trước đây, việc theo học ở Hogwarts không bị bắt buộc. Dĩ nhiên, hầu như mọi phù thủy và pháp sư ở nước Anh đều được giáo dục ở Hogwarts. Nhưng phụ huynh học sinh có quyền dạy con em mình ở nhà hay gửi chúng đi du học nước ngoài nếu họ muốn. Bằng việc cưỡng bách này, Voldemort sẽ giám sát được toàn bộ dân chúng pháp thuật, ngay từ khi họ còn thơ ấu. Và đó cũng là một cách khác để loại ra những phù thủy gốc mất Bởi vì học sinh phải được cấp huyết tịch, nghĩa là phải chứng minh với bộ pháp thuật là chúng thuộc dòng dõi phù thủy. Trước khi chúng được phép nhập học, Harry cảm thấy lợm giọng và tức điên. Ngày lúc này, những đứa trẻ 11 tuổi đang mãi mê với đống sách bùa chú mới mua, không hay biết rằng chúng nó sẽ không bao giờ thấy được trường Hogwarts, cũng có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại cha mẹ mình. Thiệt là, thiệt là, nó lắp bắt. Cố hết sức tìm từ ngữ diễn tả nỗi kinh khủng trong ý nghĩ của nó, nhưng thầy Lupin đã nhẹ nhàng nói, thầy biết, Thầy Lupin ngập ngừng. Thầy sẽ thông cảm nếu con không thể thừa nhận việc này, Harry à. Nhưng hội đang có ấn tượng là cụ Dumbledore đã trao cho con một sứ mệnh. Dạ phải. Harry đáp. Ron cùng Hermione cũng có dự phần và hai bạn ấy sẽ đi cùng với con. Con có thể nói cho riêng thầy biết sứ mệnh đó là gì không? Harry nhìn vào gương mặt sớm hẳn nếp nhăn lồng trong mái tóc dài những chấm bạc, và ước gì nó có thể trả lời khác đi. Thưa thầy Remus, con không nói được, con rất tiếc. Nếu cụ Dumbledore đã không nói với thầy, thì con nghĩ là con cũng không được nói. Thầy cũng nghĩ là con sẽ nói vậy. Thầy Lupin nói tỏ vẻ thất vọng. Nhưng thầy vẫn có thể giúp con cách nào đó. Con biết nghề nghiệp và khả năng của thầy, thầy có thể đi cùng các con để bảo vệ. Các con không cần nói cho thầy biết chính xác việc các con làm. Harry lúng túng, đây là một đề nghị thực sự hấp dẫn. Mặc dù nó không thể hình dung ra làm cách nào, tụi nó có thể giữ bí mật sứ mệnh của tụi nó, nếu thầy Lupin lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tuy nhiên, Hermione lại tỏ ra ngơ ngác. Nhưng còn cô Ton, cô bé hỏi. Cô ấy thì sao? Thầy Lupin nói. Thì, ơ, uh, Hermione nói nhanh mặt lại. Thầy với cô ấy mới cưới nhau thôi mà, rồi cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu thầy bỏ đi với tụi con? Ton sẽ tuyệt đối bình an. Thầy Lupin nói, cô ấy sẽ ở nhà ba má. Có cái gì đó lạ lạ trong giọng nói của thầy Lupin, nghe như lạnh lùng. Mà cái ý tưởng cô Ton sẽ tiếp tục trốn tránh ở nhà ba má cô ấy cũng kỳ cục nốt. Xét cho cùng, cô Ton là một thành viên của hội, và theo như Harry biết, cô chắc chắn muốn xông va trận mạc lắm. Thầy Remus à, Hermione nói, dẹ dặt thăm dò. Mọi việc có tốt đẹp không? Thầy hiểu giữa thầy và... Mọi việc đều tốt đẹp, cảm ơn con, thầy Lupin nói giọng châm chọc. Hermione đỏ mặt, mọi người lại im lặng một lát, một sự im lặng ngượng ngùng và bối rối. Thầy Lupin nói, có cái vẻ buộc lòng phải thừa nhận một điều không được dễ chịu lắm. Cô Tòn sắp có em bé. Ôi, tuyệt quá! Hermione ré lên. Xuất sắc! Ron phấn khởi nói. Chúc mừng cô thầy, Harry nói. Thầy Lupin gượng cười, trông như một cái méo rồi nói. Vậy, các con nhận lời đề nghị của thầy ha? Bộ ba sẽ thành bộ bốn ha? Thầy không tin là cụ Đâm Bờ Đo không tán thành. Xét cho cùng, cụ đã chỉ định thầy làm thầy dạy các con phòng chống nghệ thuật hắc ám, và thầy phải nói với các con, thầy tin là chúng ta sẽ đương đầu với những ma thuật mà nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ gặp phải hay tưởng tượng nổi. Cả Ron và Hermione đều nhìn Harry. Chị, con chị hỏi cho rõ thôi, Harry nói. Thầy muốn bỏ cô Ton ở nhà ba má cô ấy và bỏ đi với tụi con à. Cô ấy sẽ tuyệt đối an toàn ở đó. Ba má cô sẽ chăm sóc cô. Thầy Lupin nói. Thầy nói với giọng dứt khoát gần như dựng dưng. Hari à, thầy chắc chắn ba James muốn thầy ở bên cạnh con. Dạ, harry chậm rãi nói. Con không chắc. Thực ra, con hơi chắc là ba con sẽ muốn biết. Tại sao thầy lại không ở bên cạnh con của chính thầy? Nét mặt của thầy Lupin tái đi, nhiệt độ trong nhà bếp có lẽ đã tụt xuống khoảng 10 độ. Ron trộn mắt, nhìn quanh phòng như thể nó đã được ra lệnh phải ghi nhớ chuyện này. Trong khi mắt của Hermione thì đảo từ Harry sang thầy Lupin, rồi đảo lại. Con không hiểu rồi. Cuối cùng thầy Lupin nói. Vậy thầy giải thích đi. Harry nói, thầy Lupin nuốt tức miếng, thầy, thầy đã phạm sai lầm trầm trọng khi cưới cô Tom, thầy cứ cưới, dù biết là không nên, và từ lúc cưới đến giờ thầy hối tiếc vô cùng. Con hiểu rồi, Harry nói, vậy là thầy cứ thế mà bỏ rơi cô ấy và đứa con, rồi dông theo tụi con chứ gì. Thầy Lupin đứng bật dậy, chiếc ghế của thầy ngã lật ra sau. Và thầy trừng mắt nhìn tụi nó dữ dằn đến nỗi Harry thấy, lần đầu tiên, dấu vết của sói hiện ra trên gương mặt của thầy. Các người có hiểu tôi đã đem lại tai họa gì cho vợ và đứa con chưa sinh của tôi không? Lẽ ra tôi đừng bao giờ cưới cô ấy. Tôi đã biến cô ấy thành kẻ ngoài lề xã hội. Thầy Lupin đá cái ghế mà thầy đã làm ngã trọng cảnh. Các người chỉ nhìn thấy tôi ở trong hội hay dưới sự che chở của cụ Dumbledore ở trường Hogwarts, các người không biết phần lớn thế giới pháp thuật nhìn những sinh vật như chúng tôi như thế nào. Khi họ biết cái họa mà tôi phải mang, họ không thể nào vô tư nói chuyện với tôi. Các người không thấy tôi đã làm gì sao? Ngay cả gia đình cô ấy cũng bị ghê tởm lây vì cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cha mẹ nào muốn đứa con gái duy nhất của mình cưới một người sói hả? đứa bé Đứa bé, thầy Lupin đang nắm cả túm tóc của thầy ma Giật, trông thầy như đang loạn trí. Những người như tôi thường không sinh con đẻ cái, con cái sẽ giống như mình, tôi chắc chắn điều đó, làm sao tôi có thể tha thứ cho mình? Khi đã biết mà cứ liều di truyền cái kiếp phận của mình cho đứa con vô tội chứ, và nếu nhờ cái phép lạ nào đó, đứa con không giống tôi thì tốt hơn. Trầm lần tốt hơn cho đứa nhỏ thà không có cha. Một người cha khiến nó phải xấu hổ. Thầy ri Hermione thì thầm nước mắt ứa ra. Thầy đừng nói vậy. Làm sao có đứa nhỏ nào lại xấu hổ về thầy được chứ? À chưa chắc đâu, Hermione. Harry nói. Tôi hơi xấu hổ về ông ấy đó. Harry không biết cơn giận của nó trào lên từ đâu nhưng thúc cho nó phải đứng bật dậy. Trong thầy Lupin như thể vừa bị Harry đấm một quả. Nếu chế độ mới coi những phù thủy gốc mất gò là xấu xa, Harry nói, thì họ sẽ đối xử như thế nào với một người sói lai mà cha nó có chân trong hội? Cha tôi đã chết vì cố gắng bảo vệ mẹ tôi và tôi. Vậy mà ông cho là cha tôi muốn ông bỏ rơi con ông để phiêu lưu với tụi tôi sao? Sao, sao cậu dám? Thầy Lupin nói. Đây không phải là chuyện ham hố, mạo hiểm hay vinh quang cá nhân. Sao cậu dám nghĩ ra một điều như... Tôi nghĩ là ông đang nổi máu liều. Harry nói. Ông mơ tưởng kiểu sống của chú si rợt. Harry, đừng mà! Hermione năn nỉ nó, nhưng nó cứ tiếp tục nhìn trọng chọc vào gương mặt tím tái của thầy Lupin. Tôi không tin được điều này. Harry nói. Người đã dạy tôi chiến đấu với bọn giám ngục lại là đồ hen nhát. Thầy Lupin rút cây đũa phép của thầy ra nhanh đến nỗi. Harry không kịp đụng tới cây đũa phép của nó. Một tiếng nổ đùng thiệt to và nó cảm thấy bản thân mình bay ngược ra sau, như thể bị đấm văng. Khi rộng vào tường nhà bếp và trượt xuống sàn, nó vừa kịp thoáng thấy. Và sau tấm áo choàng của thầy Lupin quất sau cánh cửa. "Thầy Remus, thầy Remus, quay lại đi thầy." Hermione khóc gọi, nhưng thầy Lupin không đáp lại. Một lát sau, tụi nó nghe tiếng cánh cửa trước đóng sầm. "Harry!" Hermione chu chéo, "Sao bồ có thể ăn nói như vậy?" "Thầy Remus dễ mà." Harry nói, nó đứng lên Cảm thấy một cục u đang phồng lên ở chỗ đầu nó. Nó vẫn còn căm giận đến nỗi run bần bật. Đừng có nhìn tôi như vậy. Nó nạt Hermione. Đừng có kiếm chuyện với bạn ấy. Ron gầm gừ. Đừng, đừng, tụi mình không được chống lại nhau. Hermione nói, xông vào giữa hai đứa con trai. Bộ lẽ ra không nên nói những lời đó với thầy Lupin. Ron nói với Harry. Ông đáng nghe những lời đó, Harry nói, những hình ảnh không nguyên vẹn nối nhau lướt qua đầu nó. Chú si rượt rơi xuyên qua bức màn, cụ đâm bờ đo lơ lực giữa không trung, không toàn thay. Một ánh chớp xanh trờn nháng lên và giọng nói của má nó, Van xin lòng tự bi. Cha mẹ, Harry nói, không nên bỏ rơi con cái trừ khi, trừ khi họ đành phải. Hermione nói, đưa tay ra để vỗ về. Nhưng Harry gạt ra và bỏ đi. Mắt nó ngó đăm đăm ngọn lửa mà Hermione đã hô biến thành. Nó có lần đã nói chuyện với thầy Lupin ở lò sưởi đó, tìm kiếm lòng tin và ba dream. Và thầy Lupin đã vỗ về nó. Giờ đây gương mặt trắng bệch và đau khổ của thầy Lupin dường như vẫn trôi lành bềnh trong không gian trước mặt nó. Harry cảm thấy một cơn hối hận trào dâng khiến nó muốn ói. Cả Ron lẫn Hermione đều không nói gì, nhưng Harry đoán chắc là hai đứa nó đang nhìn nhau ở sau lưng nó, lặng lẽ trao đổi cảm nghĩ với nhau. Nó quay lại và bắt gặp, hai đứa kia vội vã ngoảnh mặt đi không nhìn nhau. Mình biết, lẽ ra mình không nên gọi thầy ấy là đồ hèn nhát. Ừ, không nên. Nhưng thầy ấy hành xử như một kẻ hèn. Thì cũng không nên, Hermione nói. Mình biết, Harry nói, nhưng nếu chuyện này khiến cho thầy ấy quay trở lại với cô Ton thì cũng đáng, phải không? Nó không thể giữ cho giọng nó không có vẻ biện bạch. Hermione tỏ vẻ cảm thông, Ron thì không chắc. Harry ngó xuống chân nghĩ đến cha nó, liệu ba James có tán thành những lời nó nói với thầy Lupin không? Hay ba sẽ nổi giận vì cách đối xử của con trai ba với người bạn cũ của ba? Cái nhà bếp im ắng. Dường như còn ong ong nỗi sững sờ với cảnh vừa rồi, và sự trách móc không nói ra lời của Ron và Hermione. Tờ nhật báo tiên tri mà thầy Lupin đem tới vẫn còn nằm trên bàn, gương mặt Harry trên trang nhất đang ngó đâm đâm cái trần nhà. Nó đi tới cái bàn và ngồi xuống, mở đại tờ báo ra giả bộ đọc. Nó không thể đọc vô chữ nào, đầu nó vẫn còn đầy ứ dư âm cuộc đối đầu với thầy Lupin nó chắc là Ron và Hermione lại tiếp tục trao đổi cảm nghĩ trong im lặng phía bên kia tờ báo tiên tri. Nó lật tờ báo sột xoẹt và cái tên của cụ Dumbledore nổi bật lên mắt nó. Nó mất một lát mới hiểu được ý nghĩa của tấm hình chụp cạnh một gia đình bên dưới. Là hàng chữ. Gia đình Dumbledore từ trái qua phải. Albert, Percival, bồng đứa con mới sinh Ariana, Kendra và Amber Ford. Tấm hình thu hút ngay sự chú ý của Harry. Nó xem xét tấm hình kỹ hơn. Cha của cụ Dumbledore, ông Percival là một người đàn ông đẹp, có đôi mắt có vẻ long lanh, ngay cả trong tấm hình cũ đã phai mờ này. Đứa bé sơ sinh Ariana chỉ hơi dài hơn ổ bánh mì một chút, và không còn thấy rõ được nữa. Người mẹ Kendra, có mái tóc đen nhánh, bới lên thành một búi cao. Gương mặt của bà rất có nét, như được chạm trộ. Harry nghĩ đến những hình ảnh của thổ dân châu Mỹ mà nó đã từng được xem trong lúc nó nghiên cứu đôi mắt đen, đôi gò má cao và cái mũi thẳng nghiêm trang đĩnh đạc ngựa trên bộ áo đầm lụa cao cổ. Albert và Aberforth Albert và Aberforth mặc áo khoác cổ, có cồn viền ren hài hòa và có cùng kiểu tóc dài đến vai y như nhau. Ambert trông lớn hơn Aberforth nhiều tuổi, nhưng mặt khác, hai chàng trai lại rất giống nhau, bởi vì hình này được chụp trước khi Ambert, bởi vì hình này chụp trước khi Ambert bể mũi và trước khi cậu bé bắt đầu đeo kiếng. Cả gia đình có vẻ rất hạnh phúc và bình thường, cùng mỉm cười thanh thản nhìn lên mặt báo, cánh tay của bé Ariana thò ra khỏi khăn tả, vẫy vẫy một cách lơ đãng. Harry nhìn lên phía trên tấm hình và thấy cách tựa Trích đoạn đặc biệt tiểu sử xuất bản của Albert Dumbledore, tác giả Rita Skeeter. Nghĩ rằng dẫu có đọc bài báo thì cũng không thể khiến nó cảm thấy khốn khổ hơn tâm trạng đang có, Harry bắt đầu đọc. Tự hào và kiêu hãnh, Kendra Dumbledore không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở môn Underworld. Sau khi ông Percival, chồng bà bị bắt rùm ben và bị tống vào ngục. Vì vậy, bà quyết định bứng gốc gia đình đi và tái định cư ở thung lũng Gorick, ngôi làng mà sau này nổi tiếng là thiện trường của vụ thoát chết kỳ lạ của Harry Potter khỏi bàn tay của kẻ ai mà cũng biết là ai đó. Cũng như Mons on the One, thung lũng Goric là quê nhà của một số gia đình phù thủy. Nhưng vì bà Kendra không quen biết ai trong số đó, bà sẽ tránh được sự tọc mạch về tội ác của chồng. Mà bà đã phải đối mặt trong ngôi làng trước đây của bà, bằng việc từ chối tới từ chối lui sự chủ động kết thân trước của những lắng giềng phù thủy mới. Chẳng bao lâu sau, bà đã bảo đảm cho gia đình mình được để yên. Đóng sập cửa vào mặt tôi khi tôi mang một mẹ bánh vạc nhà làm ghé qua chào mừng bà ấy. Bà Thilda Bassot nói, Năm đầu tiên họ sống ở đó, tôi chỉ thấy có mỗi hai cậu con trai. Tôi không hề biết có cô con gái. Nếu tôi không thơ thẳng bắt trận sầu dưới ánh trăng vào mùa đông sau khi họ dọn tới, và nhìn thấy Kendra dẫn Ariana ra sau khu vườn nhà, dắt con bé đi vòng quanh bãi cọ một lần, nắm chặt con bé, rồi dắt nó trở vào trong nhà, không biết nghĩ sao về chuyện đó. Có vẻ như Kendra tưởng việc dọn đến thung lũng Gorick là cơ hội hoàn hảo để giấu biệt Ariana vĩnh viễn. Một việc có lẽ bà ta đã toan tính nhiều năm, sự tính toán thời gian rất có ý nghĩa. Arianna chỉ mới 7 tuổi thì biến mất, và 7 tuổi là tuổi mà hầu hết các chuyên viên đồng ý là pháp thuật sẽ tự bộc lộ, nếu có. Không người nào còn sống ngày nay nhớ được, Arianna từng biểu lộ thậm chí là dấu hiệu nhỏ nhất về khả năng pháp thuật. Vì dường như rõ ràng Kendra đã quyết định thả dấu biệt sự tồn tại của cô con gái. Còn hơn là chịu đựng nỗi nhục nhã phải thừa nhận, bà ta đã sản sinh ra một áo phù thủy. Dọn xe khỏi hàng xóm và bạn bè đã từng biết Ariana, dĩ nhiên sẽ làm cho việc giam cầm cô bé hoàn toàn dễ dàng hơn. Từ đó trở về sau, có thể trông mong vào con chó ít ỏi, người biết đến sự tồn tại của Ariana để giữ bí mật. bao gồm hai người anh của cô bé, những người đã lạng tránh những câu hỏi mắc mứu, bằng câu trả lời Mà mẹ chúng đã dạy chúng. Em gái tôi yếu quá không đi học được. Tuần sau, Albert Dumbledore ở Hogwarts, những phần thưởng và sự phô trương. Harry đã nhầm. Những gì nó đọc, thực ra khiến nó cảm thấy đau khổ hơn. Nó nhìn lại tấm hình chụp của gia đình có vẻ hạnh phúc đó. Thật không? Làm sao nó biết được? Nó muốn đi tới thung lũng Gorick? cho dù bà ba Thilda không còn đủ minh mẫn để trò chuyện với nó, nó muốn đến thăm nơi mà nó và cụ Dumbledore đều đã mất mát những người thân yêu. Nó đang hạ tờ báo xuống để hỏi ý kiến Ron và Hermione thì đột nhiên một tiếng nổ đùng điếc tai vang dội khắp nhà bếp. Lần đầu tiên trong ba ngày qua Harry Quinn bén mất Granger. Ý nghĩ ngay lúc đó của nó là thầy Lupin xông vô nhà bếp trở lại và trong nửa giây Nó không nhận dạng được cái khối tay chân dễ dụa vừa xuất hiện trong không trung, ngay bên cạnh ghế của nó. Nó lật đật đứng lên khi Rachel tự gỡ y ra và cúi rạp chào Harry, khào khào nói. Thưa chủ nhân, Rachel đã trở về với tên trộm Mundergoth Blitcher. Mundergoth lồn cồm đứng dậy và rút gây đũa phép của lão ra, tuy nhiên Hermione đã nhanh hơn lão. Dạ giới Cây đũa phép của Moody bay vèo lên không trung và Hermione bắt lấy nó. Kinh hoàng, lão Moody lao tới cầu thang. Ron chặn lão bằng thế đốn chân khóa tay và lão té nhào xuống sàn đá, kèm tiếng nghiến răng trong họng. "Chuyện gì?" Lão rống lên, vùng vẫy cố gắng thoát kha khỏi sự kìm kẹp của Ron. "Tôi đã làm gì chứ? Cho một con gia tinh khốn kiếp đi bắt tôi? Mấy người đang giỡ trò gì hả? Tôi đã làm gì?" Thả tôi ra, thả tôi ra nếu không. Ông không ở trong cái thế lớn tiếng đe dọa được đâu. Harry nói, nó liện tờ báo qua một bên, băng ngang qua nhà bếp bằng vài cái sải chân và quỳ xuống bên cạnh Mundergut. Lão đã thôi vùng vẫy và tỏ vẻ khiếp đạm. Ron đứng dậy thở hồn hển và quan sát khi Harry cẩn thận, chỉa cây đũa phép vào cái mũi của Mundergut. Lão Mundergut bốc mùi mùa hôi chua lét Và mùi khói thuốc lá, tóc lão rối bù và áo trùng của lão bê vết dơ. Thưa chủ nhân, Rachel xin lỗi đã đem tên trộm về trễ. Con gia tinh khào khào nói, Richard biết cách tránh bị bắt. Có nhiều chỗ chui trốn và đồng lõa. Nhưng mà cuối cùng Rachel đã dồn hắn được tới đường cùng. Ngươi làm giỏi lắm, Rachel à. Harry nói và con gia tinh cúi rạp xuống. Đây. Tôi có vài câu muốn hỏi ông. Harry nói với lão Mundergut, lão hét lên thức thì. Tôi hoảng sợ, được chớ. Tôi không hề muốn đi cùng. Đừng mít lòng nghe bồ tèo, nhưng tôi không hề tình nguyện chết cho cậu. Và cái kẻ mà ai cũng biết là ai ấy khốn nạn đó bấy rượt theo tôi. Bất cứ ai cũng phải chuồn thôi. Tôi đã nói là tôi không muốn làm chuyện đó mà. Tôi nói cho ông biết, không ai trong số những người còn lại độn thổ cả. Hermione nói, Chà, thì chẳng phải các người đều là một lũ anh hùng khốn nạn đó sao, nhưng tôi không hề làm bộ phấn đấu tự giết mình. Tụi này không quan tâm đến lý do ông bỏ mặt thầy mất điên. Harry nói, những cây đũa phép của nó đến gần con mắt, có nọng đỏ ngầu của lão Mundergut. Tụi này vẫn biết ông là đồ cặn bã chẳng đáng tin. Vậy thì có cái quái quỷ gì mà tôi bị bọn da tinh xanh lùng chứ? Hay lại chuyện về mấy cái cốc? Tôi không còn giữ cái nào nữa. Nếu còn các người cứ lấy. Cũng không phải là chuyện về mấy cái cốc, mặc dù ông gần đúng rồi. Harry nói, im và nghe đây. Kể cũng hay khi có việc gì đó để làm. Có ai đó để nó có thể đòi họ chút xíu sự thật. Cây đũa phép của Harry... Giờ đây sát sông mũi của lão Möndergaard đến nỗi Möndergaard phải lé con mắt để canh chừng. Khi ông vơ vết của nã trong căn nhà này, Harry bắt đầu nói, nhưng lão Möndergaard nhắc lời nó một phen nữa. Anh Sirius đâu có để ý tới mấy món xà bần đó. Có tiếng chân chạy lột cột, một ánh nhá lên của đồng sáng loáng, một tiếng canh canh lạnh ngân vọng, và một tiếng thét đau đớn. Rachel vừa chạy tới lão Mundergut và nện lên đầu lão bằng một cái chạo. Kêu nó ngừng, kêu nó thôi đi, nó phải được nhốt lại. Lão Mundergut gào thét co rúm người lại khi Rachel dơ cao cái chạo dày đáy một lần nữa. Rachel đừng! Cánh tay gầy gò của Rachel run run vì sức nặng của cái chạo, nhưng vẫn còn dơ cao. Có lẽ nên làm một cái nữa nha, cậu chủ Harry, để lấy hên. Ron bật cười. Chúng ta cần lão tiện táo, Rachel à. Nhưng nếu lão cần thuyết phục, thì ngươi cứ tùy nghi định đoạt. Harry nói. Cảm ơn chủ nhân nhiều lắm. Rachel nói kèm theo cái cuối mình, rồi y lùi ra một khoảng ngắn, đôi mắt to xăm xám vẫn ngó lão mơn đơ gớt đầy kinh tởm. Khi ông dỡ sạch tất cả của nại mà ông kiếm được trong căn nhà này, Harry lại bắt đầu cuộc thẩm vấn. Ông đã lấy một mớ trong cái tủ chén nhà bếp, trong đó có một cái mạch dây chuyền. Miệng Harry bỗng nhiên khô đi, nó cảm nhận được sự căng thẳng lẫn hồi hộp của Ron và Hermione. Ông đã làm gì với cái đó? Tại sao? Lão Mulder hỏi. Cái đó có giá trị hả? Ông còn giữ nó không? Hermione la lên. Không, ông không còn giữ nữa. Ron nói ra vẻ khôn ngoan. Ông đang thắc mắc, biết vậy hồi đó đòi thêm tiền thì sao? Thêm hả? Lã Mundergut nói. Để cho mà khó chuồn hả? Đứt ruột cho không đó chứ. Đâu còn cách nào khác. Ý ông là sao? Tôi đang bán ở hẻm xéo, thì mụ ta xuất hiện, hỏi tôi có giấy phép mua bán khí cụ pháp thuật không? Đồ đâm thọc khốn nạn. Mụ sắp phạt tôi, nhưng rồi mụ khoái cái mặt dây chuyền và bảo mụ sẽ lấy cái mặt và tha cho tôi lần đó, coi như tôi còn hên. Bà đó là ai? Ai biết, một mụ phù thủy nào đó của bộ. Lão Muldergood suy nghĩ một lúc, chân mày trao lại. Một con mẹ lùn, có cái nơi bướm trên đầu. Lão câu mày rồi nói thêm, trông như một con cóc. Harry làm rớt cây đũa phép của nó. Cây đũa phép chung mũi lão Muldergaard và xẹt ra những tia sáng đỏ vô chân mày lão khiến chúng cháy lên. Xịt nước! Hermione gào lên với một tia nước tuôn ra từ cây đũa phép của cô bé số lên mặt lão Muldergaard một thở ú ớ. Harry ngước nhìn lên và thấy sự bất ngờ của nó được phản ánh trên gương mặt của Ron và Hermione. Những vết thẹo trên mu bàn tay phải của nó dường như lại nhoi nhói đau.